Mùa hè năm ấy, Thành thường rủ một số bạn học đi thăm lăng tầm của các vua nhà Nguyễn, thăm ngàn thông núi ngự, thăm các chùa Diệu Đế, Thúy Vân, Báo Quốc, Trúc Lâm, Tây Thiên, Thiên Mụ, Tháp Phước Xuyên. Hôm đến chùa Thiên Mụ, ngồi bên Tháp Phước Xuyên soi bóng xuống dòng sông Hương, Võ Liêm Sơn thắc mắc. Chẳng biết có Phật có thần không mà ông cha mình dựng lên những chùa chìa những đền đài cho tốn của tốn công hề. Một cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu, Thành ngồi im lặng, mắt luôn luôn hướng lên ngọn tháp phước duyên cổ kính vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ 17. Sơn Cù Thành. Bữa ni ông Thành đi tu thực sự nên mũ ni che tay, không bình phẩm một lời mô với tụi mình. Sơn bắt đúng Mạch Thành, Đúng lắm, đúng lắm. Cả đám bạn nhao nhao vừa nói vừa ôm cổ Thành lay lay. Đi tu hả? Thành đi tu thiệt hả? Thành cười tủm tỉm. Mình, mình vẫn chăm chú nghe những lời hùng biện của các bạn đó chứ. Nghe sao mà ngồi im? Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần Phật. Mình mới cảm thấy nếu mặt đất này mà không có lấy một ngôi chùa, một tòa đền, một lâu đài thành quách thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi, nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ cội, nhớ nguồn. Mình cho là có đền, có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bất tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa. Tan bổi viếng chùa thiên mụ, thành về nhà thế cha ngồi một mình trước bình hương, khói hương tỏa dài qua đầu cha. Thành đi dón rén tới bên cha, anh ngồi xuống mé giường, giọng sừng sốt. Cha ơi, chẳng hay có chuyện chi hệ trọng. Ông Huy nâng bàn tay lên khoát con lui xa, biết ý cha, Thành đứng lên, đi xuống nhà bếp tìm anh Đạt. Không thấy anh, Thành đi ra sau vườn, nơi hai anh em thường ngồi mát dưới bóng cây đọc chuyện. Đạt đang ngồi tựa lưng vào gốc cây hòe, tay cầm cuốn công ước xã hội bằng tiếng Pháp, chăm chú đọc. Lúc Thành đến gần mới biết Về khi mô dứa, Thành Em vừa mới về, Thành ngồi xuống bên anh Cha đang có chuyện chi buồn phiền giữ, Em hỏi, cha nọ nói chi cả Cha ở bộ về từ lúc giờ thìn Và cha thắp nhang ngồi lặng thinh Anh chả dám hỏi han chi cả Cha không ăn cơm chưa, anh? Không, cha chỉ uống nước lão mai Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ thành, nắng quái chiều hôm trắng nhợt vắt dài trên lầu ngũ phụng như một sải băng tang. Bỗng tiếng trống ngũ liên nổi lên, tiếng kèn tây cũng lưu le từ cái trại lính khố xanh, khố đỏ. Tiếng vọi đồng run run kéo dài, hoàng chiều có biến, nghiêm lệnh toàn thành, thần dân ở tại nhà không ai được ra đường từ giờ Dậu, qua giờ thìn. Ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Thành chạy theo anh Đạt về nhà. Đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ, không dám sát gần cha. Anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối. Thành xà vào bên cha, hai tay anh ôm lấy đầu hối cha. Cha ơi, cha ơi, Hoàng chiều có biến. Cha có nghe vọi đồng gọi không cha? Quan thừa biện Huy giọng buồn buồn. Gọi anh con lên đây. Hai anh em Thành ngồi cạnh cha. Quan thửa biện huy nói, vẻ đau xót. Đức vua mưu việc đánh đổ ách thống trị của người Tây. Công việc đang tiến hành thì bị lộ. Đức vua đã bị hạ ngục. Ba cha con quý đầu trước dòng khói hương nghi ngút. Phèn người Pháp, họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước Nam mình mất. Phải không cha? Đạt hỏi. Họ bỏ những ông vua cứng đầu dám chống lại họ. Chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước Nam mình, con ạ. Thành ngờn đầu nhìn cha nói Ra vậy, Đức Vua Thành Thái của chúng ta đâu phải Lâu nay, cha thẩm nghĩ Thành Thái là một ông vua cam chịu sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị Cha đã lầm nghĩ, các con ạ Giọng ông càng trở nên bùi ngùi Đức Vua hàng ngày giả vờ lơ đẩy với mọi việc trước đất trời này Ngài giấu kín chí lớn của Ngài bằng cách ham đọc sách Pháp Tập lái ô tô, lái thuyền máy Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc, bỏ đụng tóc. Người Tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của Đức vua. Người Pháp phế trước Đức vua về cái tội ấy, thưa cha, thành hỏi. Bọn Trương Như Cương đã tố cáo với Lão Khâm Sứ là Đức Thành Thái từ lâu bí mật liên lạc với những nhà hoạt động trong tổ chức suy tân hội và đang tìm cách trốn sang Nhật. Ba cha con ông Nguyễn Sinh Huy như ba pho tượng im lìm giữa đêm hè Kinh Thành Huế. Sáng ngày 21 tháng 6 năm Đinh Mùi, tức 30 tháng 7 năm 1907, dòng sông Hương như một khúc ruột quản đau. Mây của cơn giông từ đêm hôm trước đang tụ động từng khối đen đè nặng bầu trời Kinh Đô Huế. Chim không bay về, hoa vườn thượng uyển ổ sũ. Mặt người dân kinh đô nặng chĩu, căm hờn, ánh lên trong mắt niềm thương nhớ Đức Vua. Mỗi nhà một nhang án, hương nghi ngút đặt trước sân, đầu ngõ, và mọi người quần áo chỉnh tề tiễn biệt Đức Vua thành thái. Lệnh của tòa khâm, lính cấm trại quan viên chức, túc trực tại chiều. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy mặc chiều phục và bộ lễ từ sáng tinh mơ. Trước lúc vào chiều, ông đốt một nén hương vòng đặt lên án thư ở giữa sân, vái, năm vái. Thành cùng với anh Đạt nhập vào đám đông dân chúng. Từ cửa Đông Ba qua các ngã đường quanh Hoàng Thành, dân lập bàn thờ hai giấy san sát. Trên các ngã đường đều có lính gác. Tại cửa Đông Ba, Thượng Tứ, Ngọ Môn, lính Tây, lính Ta đứng hai hàng. Tên The Lasuit, chễm chẻ trên lưng con ngựa chiến. Gìm cương cho ngựa đi nước xăm Dẫn đầu một đơn vị Lính kỵ binh lướt qua lướt lại Dọc đường thành Từ bên hữu ngạn sông Hương Tên khâm xí Lê Vécơ ngồi trong chiếc xe hơi Hình thủ con bọ hung qua cầu Thành Thái Trên lầu ngũ phụng Tiếng vọi đồng cất lên Thần dân giữ trong nghiêm lệnh Giờ đức vua lên đường biệt xứ Bắt đầu Mọi người đứng tại chỗ Cúi đầu xuống Nguyễn Tất Thành đứng nghiêm trang, nhìn lên phía ngọ môn, lòng anh đau thắt. Bên tay anh những tiếng khóc nức nở. Nhiều cụ già quỷ thụp xuống hai bên đường. Anh nhìn thấp thoáng đức vua, chân đi giày hở gót mặc thường phục. Theo sau đức vua là các quan cùng chiều. Tên khâm xứ, Lê Vét bước tới, đức vua dừng bước. Tên sĩ quan cận vệ của hắn tiến đến bên vua. Hắn nói và hai tay làm điệu bộ. Vì xa tất thành không nghe tiếng tên khâm sứ nói những gì. Một tên sĩ quan cận vệ hai tay nâng ra trước mặt vua Thành Thái trang giấy khổ rộng và bút nghiên. Đức vua cầm ném xuống đất, trừ vào mặt tên Lê Cơ, rồi xài bước qua mặt nó, đi lên phía trước. Dân chúng chắp tay, vái theo vua Thành Thái. Cơn mưa chiều ập xuống kinh thành. Gió, gió, gió nổi từng cơn, từng cơn gió xe mưa trong trời xa mịt mù. Ba cha con quan thừa biện ngồi trong nhà nhìn mưa, thành hỏi cha. Chúng con đứng đằng xa, chẳng rõ lão khâm xứ nói những gì mà Đức Vua đã không nén nổi giận. Họ đã làm theo lệnh ông toàn quyền bô, mua chuộc và cưỡng ép Đức Vua phải tuyên cáo với quốc dân về tội âm mưu chống lại nước Đại Pháp. Nếu Đức Vua chịu theo điều kiện ấy thì mới được trở lại nguyên vị, nếu không thì bị đầy đi biệt xứ qua bể châu Phi. Thử, người Pháp, người Pháp, đạt kéo dài giọng, giờ cái trò bần tiện quá. Thành hỏi thêm cha, Đức Vua Thành Thái đã cự tuyệt cái điều kiện hèn hạ ấy mà lúc lên đường đi đầy biệt xứ, lão khâm sứ, vẫn còn đón đường ép Đức Vua thì thật là dơ, phải không cha? Cái kế ấy thâm độc lắm chứ con, họ chọn lúc bắt đầu cất bước ra đi, mà là đi đầy, đó là lúc dễ mềm yếu nhất. Dễ bỏ nhân cách cao thượng Tiết tháo Để chọn lấy sự sống an nhàn Chịu tiếng hèn hạ Do đó Viền Khâm Sứ đã viết sẵn lời tuyên cáo Đưa cho Đức Vua ký Đức Vua đã nổi giận Đức Vua ném giấy bút xuống đất Mắt Đức Vua long lanh Ngài nói với thần dân Muôn dân nô lệ từng đàn Vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta Hỡi ôi mất nước nhà tan cổ thủ quốc sĩ ấy là nợ chung cơn mưa chiều kéo dài tiếng mưa âm vang như những tiếng nức nở của đất trời Nỗi đau buồn về sự kiện vua bị đi đầy chưa nguôi trong lòng, thì Nguyễn Sinh Huy lại bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ, bổ nhiệm chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Một số quan cận thần dưới chiều vua Thành Thái cũng bị hạ, một số khác đã xin từ quan. Đang khi chăn trở, đi Bình Khê làm quan hay đi dạy học làm thuốc, thì phó bảng Nguyễn Sinh Huy nhận được thư của bạn Quan Đốc Học Đảng Nguyên Cẩn báo tin Vương Thúc Quý trên đường Xuất Dương đã ngộ bệnh và từ trần ngày mùng 10 tháng 6 năm Đinh Mùi tức 19 tháng 7 năm 1907 Nhân lúc đang nghỉ hè Nguyễn Tất Thành xin phép cha được về phúng viếng thầy quý và thăm chị Thanh Nhưng ông Phó Bảng cho Nguyễn Tất Đạt con trai trường về quê làm phần việc hiếu nghĩa ấy Đạt lên đường về Nghệ An được mấy hôm Thì ông phó bảng phải vào chiều nhận lệnh đi bình khê Trở về nhà Ông gọi ngay con Thành Đang làm gì đó con Thành đứng lên Cha đã về Con mới mượn được bộ sách Những kẻ khốn nạn Tức những người khốn khổ Con đã đọc Hay tuyệt trà Quan phó bảng Huy Cởi khăn áo treo trên móc Giọng ông chua chát Những người khốn nạn Khốn nạn Con đọc được sách Tây Con có thật tin là bên Pháp Có nhiều người khốn nạn thật không? Qua những trang sách Con thấy ở bên Tây Có vô số những người khốn nạn Chà Vẫn cái bất công Kẻ ăn không hết Người lần không xa Con người bị đầy đọa kinh khủng Vậy mà họ lại bảo Người Pháp có sứ mệnh Sang đây khai hóa cho người nước Nam Con dọn cơm thưa cha Chà chưa muốn ăn, con đói thì ăn trước đi. Con cũng chưa thấy đói. Sáng nay chúng con đi tiễn bạn Diệp Văn Kỳ về Sài Gòn. Bác Diệp Văn Cương đã dọn cỗ toàn những món ăn Huế ép chúng con ăn bằng được. Bác ấy bảo mời các cháu cùng dự với gia đình bác một bữa cơm giặt món ăn Huế để nhớ vì chưa biết có dịp trở lại Huế một lần nào nữa không. Chà... Sớm mai cha cũng đi bình khê rồi con ạ. Thành nhìn cha vẻ bối rối. Mai, sớm mai cha đã. Cha không thể trì hoãn thêm nữa, đi cho xong chuyện. Hai cha con im lặng hồi lâu, tất thành đặt giỏ nước lên phản và rót mời cha. Quan phó bảng nâng chén nước, một làn hơi mỏng tỏa trước mặt, ông nói nhỏ. Mai còn thức dậy sớm, Ra chợ mua sắm một vài thứ làm mâm cơm đạm bạc, thắp hương tưởng nhớ mẹ con. Khoảng trưa trưa, cha đi. Cha sang đò thăm một người bạn. Hôm sau, cha đi thẳng. Cha đi một chắc, răng được cha. Cha đã dặn dò các con về việc học, việc nhà từ bữa trước. Một mình cha vô bình khê xem sao. Tiếng ông nói hạ thấp dần. Dần, Làm người dân là nguyện ước của cha Bóng cây in xuống vuông sân Như bông hoa đan xòe rộng cánh Những con bồ câu rỉa lông phơi nắng Ở một góc sân Mấy khóng hoa sâm bụt lập lòe lửa đỏ Bên bờ dậu xanh Quàn phó bảng Nguyễn Sinh Huy Mặc áo, đội khăn xong Với lấy cái ô treo ở xà nhà Ta đi con Nguyễn Tất Thành nâng cái khăn gói Bằng vải tây điều khoác vào vai Anh nhìn cha với đôi mắt băn khoăn. Quan phó bảng quay nhìn bàn thờ vợ lần cuối. Làn khói hương vẫn bay lang thang khắp nhà tĩnh lặng. Ông hơi cúi đầu bước ra sân. Thành hạ thấp rèm cửa. Căn nhà kín mít, im lìm. Đàn chim bồ câu rời khỏi góc sân chạy lúc xúc. Bay là là theo biện diện bên chân cha con ông phó bảng. Ông dừng lại. Chim đòi ăn đó. Con vô lấy thóc cho chim ăn. Thành dê những nắm thóc xuống sân, đàn chim súng xít dưới bàn tay anh. Quan phó bảng dương cánh ô lên, bóng ô đổ dài, lúng liếng trên mặt sân. Quan phó bảng đi trước, Thành mang khăn gói của cha đi sau. Hai cha con lặng lẽ bước về hướng sông Hương, gần tới bến đò, Thành xảy bước đi gần bên cha. Con sang đò với cha, cha nhé? Quan phó bảng nhìn con. Một mình cha đi thôi. Gió dưới sông càng thổi mạnh, cái ô như muốn tuột ra khỏi tay quan phó bảng. Tà áo, ống quần của hai cha con bay lùa cả về phía sau. Đôi chân Nguyễn Tất Thành xài dài chắc nịch, dướn lên gió ngược. Bến đò rộng thanh thang, mặt sông mênh mông, khách đệ đò đứng dài sát từng nhóm. Hai cha con quan phó bảng dạo bước dọc bên sông. Thành nói, gió phà nhập nhòa giọng điệu. Như con đã thưa với cha hôm nọ, học hết nghiên khóa này, con sẽ đi vô miền trong. Con băn khoăn, lúc ấy, con muốn tìm đến gặp cha thì... Quan phó bảng, trao mày. Chân ông bước hơi ngập ngừng, cái ô trên đầu ông, trao đảo mạnh, ông nói, giọng cứng rắn. Cha đã kính thư vào ông Hồ Tá Bang Tổng Lý, công ty Liên Thành. Nếu lập được trường học dục thanh tại Phan Thiết, có thể cha tới dạy chữ nho... Con nhận một chân dạy chữ mới Nhược bằng cha không đến đó Con càng phải cứng rắn Tìm cho mình một hướng dung thân Nuôi trí lớn Quan phó bảng nét mặt tươi sáng Nhìn xuống sông Con đỏ đang từ từ cập bến Ông đặt bàn tay lên vai con Anh đạt của con Ở ngoài quê vào Con nói lại với anh con những điều cha sẵn Với con cha mong đợi rất nhiều Cha đi nhá Thành đưa hai tay nâng khăn gói trao cho cha, ông Huy dưa cao cái ô, chân ông bước siêu siêu, bóng đổ về phía sau và ngắn dần. Ông đi giữa đám hành khách chen trúc xuống đò, thỉnh thoảng ông ngoái đầu lại nhìn con. Thành xòe bàn tay che nắng nhìn theo cha, con đò rời bến, mũi con đò như lưỡi gươm trẻ ngang dòng sông loang loáng xanh. Cái ô quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy như một cái nấm nhòa vào nắng quáng. Nguyễn Tất Đạt từ Nghệ An trở vào Huế. Đạt bàng hoàng trước cảnh nhà, cha đã đi khỏi kinh đô Huế. Em trai Nguyễn Tất Thành bị cảm sốt từ hôm tiễn cha đi nằm mê man. Những người bạn thân nhất của Thành là Diệp Văn Kỳ, Lê Thị Hạnh đã về Sài Gòn. Công tôn nữ Huệ Minh đã về nhà chồng. Thành nhờ có một số bạn học mới giúp thuốc thang và cháo lão. Tất Đạt chạy thầy, chạy thuốc tiếp cho em. Anh sang tận bên An Cự, mời thầy lang nổi tiếng về nuôi tại nhà trong những ngày em bệnh nặng. Khi được biết xó bệnh nhân là con trai thứ quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, thầy lang đã không lấy tiền bắt mạch kê đơn và cũng từ chối cả việc cơm nước. Thành khỏi bệnh, hai anh em trả nhà cho chủ, đến ở trọ tại quán Ao Hồ, đường Mạc Đĩnh Chi bây giờ. Trường Quốc học Có mặt học sinh 12 tỉnh của xứ Trung Kỳ, nhưng học trò Nghệ Tĩnh Quảng Nam là đông nhất. Do đó có hai quán trọ dành riêng cho học trò xứ Nghệ và học trò xứ Quảng. Hai anh em Thành trọ chung một buồng hạng ít tiền nhất, tự giặt lấy quần áo, ăn cơm bình dân. Thầy Lê Văn Miến ghé thăm nơi ăn chỗ ở của học trò Nghệ, đồng hương với thầy. Thầy Miến băn khoăn nói với anh em Thành Trước ngày quan phó bảng đi bình khê nhận chức tri huyện, thầy có bàn việc đón hai trò đến nhà thầy ở. Nhà thầy rộng có nơi ngồi học riêng biệt. Thầy và các con thầy ăn chi, các trò ăn nấy. Thầy không sống bằng cao lương mỹ vị, nhưng nhìn bữa ăn của hai trò, thầy không cầm lòng nổi. Hai trò về nhà thầy ở, nhà thầy có một khu vườn xanh, cả ngày không lúc nào vắng tiếng chim, có những chậu cảnh các loại hoa quý. Thầy biết trò Thành yêu cảnh trí ấy và thích hội họa, Thầy sẽ dạy cho trò học thêm môn vẽ. Thưa Thầy, Thành lễ phép nói, con và anh con rất biết tấm lòng vàng của Thầy và chúng con khi được ở bên Thầy, việc học của chúng con càng tấn tới. Nhưng thưa Thầy, chúng con cũng muốn sống tự lực để khi gặp cảnh ngộ nào chúng con vẫn giữ được nếp nhà. Thành nhìn bộ quần áo của Thầy giọng xúc động.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 thì đâu có lớp chúng con." Hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách cũ lừa. Nguyễn Tất Thành ngồi trong lớp nhìn lên bảng đen, giờ học lịch sử cuộc cách mạng Pháp 1789. Ông giáo người Pháp Grifon bước vào, cả lớp đứng dậy đều răm rắp. Ông ta bước lên bục giảng, đưa mắt điểm danh từng dãy bàn. Ông nói giọng thồ, "Các trò ngồi xuống."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 Trước mắt anh là một nước Pháp có cụ Vitaly, nhân tử thương yêu đùm bọc bé Rémy. Có Jean Van Sang, đau khổ mà độ lượng, trọng lời hứa, nuôi nấng cô Zét suốt đời ông. Có những người mẹ như má Bác Brang, như Phan Tin. Có gia đình bác chồng hoa A Canh, ai cũng tốt bụng. Có anh sinh viên Marius, hăng hái cách mạng. Có em thiếu niên Gavarod dũng cảm. Và nước Pháp.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 và công đốc xê, họ đã đề xướng ra tự do, bình đẳng, bác ái, họ đã đấu tranh đòi quyền cơ bản của con người, nhân quyền. Vậy mà ở đất nước Nam này lulu cái ông Tây từ đầu đến chân lấm đầy máu của con người. Thành chợt tỉnh, trước mặt vẫn là ông giáo người Tây Grifon đang thao thao bất tuyệt. Các trò về học thuộc bài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 Dồn người dân vào con đường khốn quẩn Không còn lối sống Bà con nông dân huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam đã đứng lên rồi Họ bao vây huyện đường Đòi bỏ sư giảm thuế Bỏ lệnh bắt sâu Họ còn kéo lên tận tòa công sứ Quảng Nam Đòi quyền lợi Đòi thả những đại biểu của họ bị bắt giam Cuộc đấu tranh đang ngày càng lan rộng Như đám cháy rừng Nguyễn Tất Thành nghỉ học Nhân ngày Phật sinh Thành đi chùa xem lễ Anh nghe được nhiều tiếng kêu than của bà con đang sống trong tình cảnh bị vạc thịt đẽo xương. Một sáng tháng 4 năm 1908, cũng như mọi sáng, Thành cắp sách đến trường. Thành ngơ ngát, từng đoàn người chân đất áo sách nón mê, tay không tức sách từ công lương, an hòa, an cựu và kim luông, bao vinh kéo đến trước tòa khâm. Thành vội vàng đưa cặp sách cho anh.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 Số người nghèo khổ như vành nón, số giàu sang quyền quý như chóp nón. Đồng bào ơi, chúng ta phải lật ngược cái tình trạng hiện tại. Tất thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Họ vừa đi vừa gieo hô, bỏ sưu, giảm thuế, chấm dứt bắt sâu. Một số người trong đám biểu tình cầm kéo, cầm lược, nhìn những thanh niên trai tráng và các ông ở tuổi trung niên ai để tóc búi đậm, cù hành, liền bị họ kéo vào vệ đường.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 Từ nãy giờ, mình chưa rõ họ làm cái chuyện chi đây. Họ đòi được có quyền sống. Anh là cháu ngoại quan tổng đốc Hoàng Diệu mà đứng ngoài nhìn thế cuộc à? Phan Khải mạnh dạn hơn, bước xảy chân qua hàng rào, nhập vào dòng người chân đất đầu trần thẳng bước. Những dòng người đã tụ hội trước tòa khâm, nối dài ra tận cầu chàng tiền, nghẽn cả lối đi. Lính khố xanh, dàn hàng rào trước bẻ người. Tên khâm xứ, tránh mặt. tên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 lau máu trên mặt cho nạn nhân một vết thương dài quá ngón tay trên góc chán bên trái Thành lấy manh áo của mình băng bó lại một số bà con đã súng lại Sơn cũng vừa chạy tới Thành dục luôn Sơn khiêng một tay anh ấy vô nhà gần đây gửi tạm nạn nhân mở choàng mắt nhìn Thành anh ta lại nhắm nghiền mắt lịm đi vừa lúc đó có người chạy tới người làng tôi đó đội ơn các cậu đã cứu nạn cứu khổ cho anh nữa Cứu một người phúc đẳng hà xa. Thành và Sơn chạy về tới quán Cụ Lừa. Đạt và một số khá đông học sinh các lớp đang bàn tán. Thế em đã trở lại. Đạt vừa mừng vừa lo lắng, nói. Thành à, cò Tây chúng nó đã nhận ra em đi hàng đầu cùng đám học trò đi hô hào, cúc tóc duy tân, làm gieo nổi loạn. Bọn lĩnh tập cò Tây vừa đến quán trò ao hồ đón bắt em đó. Thành nhíu mày mỉm cười.